các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chuyện ngày xưa 18 tuổi thì em quen anh. Lúc đó ba em vừa đi cải tạo nên nhà chỉ có hai mẹ con. Em thì vì lý lịch không vào được đại học nên chỉ quanh quẩn ở nhà nấu cơm cho mẹ để mẹ đi buôn chui. May mà có anh đỡ đần lo toan mọi việc cho gia đình em. Năm sau thì mình cưới nhau rồi em sanh con Kim. Oh, 4 năm đói khổ mà con Kim nhà mình thì nó cứ ốm đau quằn quại mãi. Em còn nhớ anh thì đạp xe ba gác chở gạch thuê, bữa có bữa không. Rồi mấy lần vợ chồng mình bế con như vượt biên không thành, cứ giành dụm được một tí thì lại mất hết. Cuối cùng thì chú cũng thương cho vợ chồng mình sang đây. Em sanh thêm thằng Tuấn Rồi thằng Tâm anh lại vất vả thêm 10 năm, rồi dần dần mới có ngày hôm nay mới nhả thở một tí thì em bị ung thư. Bà ngừng lại vì nghẹn lời không nói trơn tru được nữa. Ông Quang vẫn nắm bàn tay vợ. Ông thấy thương cảm quá bởi vợ ông lúc sắp lìa đời sáng suốt nhớ lại từng chặng đường hai người đã đi qua và kể cho ông nghe rành mạch như chép nhật ký. Điều đó chứng tỏ cái bản năng tự nhiên là vợ ông rất luyến tiếc cuộc đời thế gian mà đành phải đau đớn chia tay. Ông Quang không biết nói gì để an ủi vợ. Bởi giờ này, mọi lời đều đã vô nghĩa rồi. Ông chỉ biết lấy kri-neck thấm nước mắt cho vợ và dưng dưng bảo. Thôi, em nằm nghỉ đi. Vợ chồng có những lúc nhọc nhằn mới càng quý nhau. Anh... Anh không bao giờ quên những cái ngày gian lao ấy. Bà Quang nhỏ người lên một chút rồi lại nằm ngay xuống và nói. Em, em cám ơn anh. Em cám ơn anh đã cho em 25 năm hạnh phúc. Em, em, em không biết em còn sống bên anh được bao lâu nữa. Anh, anh ngồi sát lại đây. Anh sát lại đây với em. Em, em mất đi. Em, em chỉ xin anh có một điều thôi. Ông Quang mở to mắt nhìn vợ chờ đợi bà nói anh có anh có anh có bước thêm bước nữa thì xin anh ông Quang xua tay ngắt lời vợ anh năm nay đã 50 tuổi rồi anh anh không lấy ai nữa không không anh cứ nghe em nói đã em không yêu cầu anh ở vậy sau khi em mất anh còn trẻ lắm em chỉ xin anh cố gắng cho thành tâm vật thằng Tuấn học xong đại học em em không muốn hai con vì thiếu anh mà học hành dang dở. Anh hứa với em điều đó nhé. Anh hứa với em thế em phải an tâm nhắm mắt. Ông Quang nhìn vợ muội lòng thương cảm và tim ông chợt dày dứt khôn tả. Tưởng vợ ông đòi hỏi điều gì khó khăn, chứ chuyện ấy thì cần gì bà phải nói ra. Ông đâu phải người cha vô trách nhiệm mà vợ ông phải yêu cầu điều đó. Ông cúi xuống hôn trên trán vợ và nói: "Con em cũng là con anh." việc học hành của chúng nó anh có bao giờ lơ là đâu. Anh sẽ set up cho mỗi đứa một cái quỹ education fund, cái quỹ học bổng chỉ dành riêng cho việc học, khỏi vay tiền chính phủ. Rồi lập tức ông điện cho con Kim, đứa con gái đầu lòng, dặn nó sau khi tan sở dẫn hai em vào gặp mẹ để cùng hứa với mẹ là phải học xong đại học. Ông hiểu rằng vợ ông muốn ông ở lại với các con một thời gian đã Bởi bà mất đi để lại số tiền bảo hiểm nhân thọ đến 1 triệu đô, chưa kể tiền lời. Loại bảo hiểm này khi mua chủ yếu chỉ là đầu tư vào thị trường chứng khoán mà thôi. Nhân viên công ty bảo hiểm bán stock nhưng bắt phải mua kèm theo bảo hiểm nhân thọ, hy vọng 5-10 năm, năm sau khi thị giá tăng lên thì bán lại lấy lời rồi cancel bảo hiểm luôn. Chẳng ngờ bà Quang mất sớm thành ra người thừa kế được cả món tiền lớn và món tiền ấy, bà Quang muốn chồng chia sẻ với các con cho vơi bớt đi trước khi ông có ôm cầm sang thuyền khác. Bà Quang nằm nghỉ một chút rồi lại níu cánh tay chồng và bảo: "Anh, um, cha Châu có nói với em là tất cả anh chị em trong ca đoàn sẽ đến dự lễ cầu hồn cho em." "Anh à, trước khi đứa em ra nghĩa trang, Anh xin họ hát cho em bài Ngàn trùng xa cách anh nhé. Em thích bài này lắm, anh biết mà. Ông Quang gật đầu nhưng vội quay mặt đi vì không muốn để vợ nhìn thấy hai dòng lệ của ông vừa ứa ra trong kh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net